tay nhau thì đường em em cứ đi đừng có ní kéo nhau làm chi bao nhiêu ngày qua tình yêu anh và em chỉ là lời hứa không thật lòng thôi thôi em ơi tình ta nên như mơ đừng có cố gắng thêm ơi anh bây giờ đây không còn như em ước mong vì anh đã hết yêu em rồi Chúng ta đã xa rồi, trái tim anh không còn yêu em. Ngày hôm qua là anh đã chốt mang lỗi lầm nên anh không trách em ngày sau. Người hãy quên tên cũ, cái kém ai yêu thương người, chớ nêm tiếp cho cuộc tình. Vì tình ta không đẹp thôi, hãy đi đi hơn người, xin em hãy quên tình. Anh.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 Không chi người ơi khi chúng ta đã xa rồi, trái tim anh không còn yêu em. Ngày hôm qua là anh đã chốt mang lối nên anh không trách em ngày sau. Người hãy quên tình cũ, kẻ kiếm ai yêu thương người, chớ nên tiếc thương cho cuộc tình. Vì tình ta không đẹp thôi, hãy đi đi người, xin em Đừng khóc chi người ơi khi chúng ta đã xa rồi, chạy tìm anh không còn yêu em. Người hôm qua là anh đã chốt mang rồi nên anh không trách em ngây thơ. Người hãy quên tình cũ để kiếm ai yêu thương người, chớ nên tiếc thương cho cuộc tình. Vì tình ta không đẹp đôi, hãy đi đi hơn người, xin em hãy quên tình Tú no et deperes, hayı đi đi hỡi người, xin em